Chương 6 Dòng họ cao quý và lâu đời nhất Với một vẻ mặt không gì lây chuyển được Bà Wesley đi theo bọn trẻ lên cầu thang Khi đi đến cầu thang thứ nhất Bà nói Ta muốn tất cả các con đi ngủ ngay tức thì Không nói năng gì hết Ngày mai chúng ta sẽ bận túi bụi Bà nói thêm với Hermione Bác chắc là Ginny ngủ rồi Nên cháu đừng có làm cho nó thức giấc Ngủ rồi hả? Còn khuya à Fred nói nhỏ Sau khi Hermione chào tụi nó để đi ngủ Bọn con trai tiếp tục leo Lên cầu thang trên Fred nói tiếp Tao dám cá là hiện giờ Ginny đang nằm thao thức Chờ Hermione về kể lại cho nó nghe hết mọi chuyện Người ta nói dưới nhà bếp Nếu không tao là con run Khi đến tầng thứ hai, Bà Wesley chỉ tay về phía phòng ngủ của bọn con trai Nói được rồi John, Harry lên giường ngay John và Harry nói với hai ông sinh đôi Ngủ ngon nha Fred ngáy mắt với tụi nó Ngủ say nha bà Wesley đóng cánh cửa phòng ngủ sau lưng Harry khi tụi nó vừa bước vô và khóa lại một cái rắc phòng ngủ trông thậm chí còn u tối hơn cả lúc Harry mới thấy lần đầu bức tranh trống chân trên tường lúc này đang thở sâu và từ từ như thể có một người vô hình đang trong tranh đang ngủ say Harry thay bộ đồ ngủ gỡ kiếng mắt đeo mắt gỡ kiếng đeo mắt ra trèo lên cái giường lạnh lẽo của nó trong khi rôn quăng mấy viên kẹo dụ dỗ cũ dụ Mấy kẹo viên kẹo dỗ cú lên nóc tủ quần áo Để cho con Hedwig và con Pixhison chịu nằm im Thôi không kêu chí trẻ Thôi kêu chí ché và ngưng chỗ vỗ cánh liên tục Khi chui vào bộ đồ ngủ màu hạt rẻ rồi John nói tụi mình không thể thả chúng ra săn mồi mỗi đêm được Thầy Tambrero không muốn có quá nhiều cú bay xà quần trên quảng trường Thầy cho như vậy là rất dễ gây tò mò Ôi phải rồi mình quên mất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 Harry không cần hỏi lại ý John muốn nói gì. À, họ cũng không nói nhiều về những điều mình không thể đoán ra, đúng không? Harry vừa nói, vừa nghĩ đến tất cả những điều nó đã được nói ra ở dưới nhà bếp. Những điều đã được nói ra ở dưới nhà bếp. Ý mình nói là tất cả những gì họ thực sự nói ra chỉ là chuyện hội đang cố gắng ngăn chặn. Người ta đi theo vô. phát ra một tiếng thở sâu gấp gáp. Harry nhấn mạnh hơn. The most. Tới chừng nào thì bố mới bắt đầu uh, gọi thằng tên hắn hả, chú Sirius và thầy đều gọi đích danh hắn. John là tịch câu nhận xét cuối cùng, nó nói, Ờ uh, đúng, bố nói đúng, tụi mình đã biết gần như hết thầy mọi chuyện mà họ nói nhờ xài cái bành chứng nhĩ. Chỉ có một tin mới nhất là, rầm, ối ra nhỏ nhỏ thôi John. Uh, Kẻo má lại quay trở lại đây bây giờ, hai anh độn, thở ng hai anh độn thổ ngay trên đầu gối của em. Ừ, tại vì tối thui nên hơi khó harry nhìn thấy những bóng dáng mờ mờ của fred và josh đang nhảy ra khỏi giường john harry nghe um, tiếng harry nghe lò xo so của cái giường dê lên và tấm nệm của nó lún xuống vài phân khi josh ngồi xuống gần chân nó josh hang hói nói sao hiểu rõ ngọn ngành chưa harry hỏi cái vũ khí mà chú sirius nói đến hả fred bây giờ đã ngồi xuống cạnh john nói vẻ Bàn tới đi, quái đó, tụi mình đâu nghe nói gì về cái vụ hồi đó xài uh, cái vụ đó, hồi xài mấy cái bảnh chứng nhĩ hả? Harry nó hỏi, anh nghĩ coi nó là cái gì? Fred nói, có thể là bất cứ cái gì? John nói, nhưng không lẽ còn có thứ gớm quốc hơn cả lời nguyện Avada Kavad, Kedavra sao? Còn cái gì có thể tệ hơn cả cái chết? George đoán, có thể...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 Vậy tụi bây nghĩ coi ai là người hiện nay đang giữ cây vũ khí đó John nói giọng hơi căng thẳng Em hy vọng là feta ta Fred nói nếu đúng như vậy Thì ắt là thầy D'Ambrero đang giữ nó John hỏi ngay Ở đâu trường Hogwarts hả George nói dám cá lờ ở đó Chứ không phải thầy đã từng giấu hòn đá phù thủy ở đó sao John nói nhưng mà một vũ khí thì phải bự Hơn một hòn đá nhiều lắm Fred nói không nhất thiết phải bự hơn George nói ừ kích thước đâu có đảm bảo cho quyền lực như Ginny chẳng hạn Harry hỏi anh muốn nói gì Vậy chứ em chưa từng làm đầu nhận cho một trong mấy cái bùa tinh rơi của nó chứ gì Fred hơi nhồm người lên giường nói Sweet nghe kìa cả bọn nín khe bước chân lại đi lên cầu thang một lần nữa Má George nói và không cài kê gì nữa một tiếng nổ đùng vang lên Và Harry cảm thấy cái khối nặng Ở phía cuối giường biến mất, vài giây sau tụi nghe, tụi nó nghe tiếng ván sàn kêu cọt kẹt bên ngoài cửa phòng. Rõ ràng là bà Wesley đang lắng, động, lắng nghe động tĩnh xem tụi nó còn thức khuya bàn bạc hay không. Hai con cú Heckwick và Pixie rừng rúc lên một hồi hết sức buồn thảm. Tiếng ván lo sàn lại kêu cọt kẹt lần nữa và tụi nó nghe tiếng chân bà Wesley đi thẳng lên tầng trên nữa để kiểm tra Fred và Josh. John buồn rầu nói, bổ thế đó má không tin tưởng tụi này chút nào hết. Harry biết chắc chắn là nó không thể nào ngủ được trong một buổi tối mà nó bị nhồi nhét vào đầu bao nhiêu là điều phải suy nghĩ đến nỗi mà nó hoàn toàn tin chắc là nó sẽ phải thao thức mấy tiếng đồng hồ nữa để sắp xếp chúng lại. Nó muốn tiếp tục trò chuyện với Ron nhưng bà Wesley lại đi cất két xuống cầu thang và khi bà Wesley đã đi rồi thì nó lại nghe rõ ràng những tiếng người khác đang lần dò lên cầu thang đúng lúc đúng hơn những sinh vật sinh vật nhiều chân đang nhẹ nhàng chạy lên chạy xuống bên ngoài cửa phòng ngủ và lão Harwich thầy giáo dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí đang nói tụi nó đẹp quá hén Harry phiên này chúng ta sẽ học về vũ khí và Harry nhận thấy rằng mấy sinh vật đó có đầu là những khẩu đại bác và chúng đang được đẩy tới nhắm vào Harry nó thụt xuống để tránh kế đến nó nhận ra mình đang cuộn tròn trong một cái một trong một trái banh ấm áp giữa lớp chăn nệm trên giường và giọng nói của Joss vang lên bao quanh khắp phòng Má kêu thức dậy bữa ăn sáng của tụi Bay đã có sẵn trong nhà bếp và sau đó Má cần tụi Bay giúp việc trong phòng khách lũ yêu nhí đông đúc quá sức tưởng tượng của bà và bà còn phát hiện ra một cả một uh, tổ quái lùng nhùng như đã chết dưới cái ghế dài nửa giờ sau Harry và John đã Ăn bận trình tề và ăn sáng xong, hai đứa nó bước vào phòng khách. Một căn phòng dài, trần cao, nằm trên uh, tầng thứ nhất. Có những bức tranh màu xanh ô lưu treo đầy những tấm thảm theo. Thảm trải sàn bốc lên một đám mây bụi nhỏ nhỏ. Mỗi khi có người đặt chân lên và những tấm màn nhung màu xanh, rêu thì cứ vò ve mãi. Như thế có cả bầy ong vô hình đang bu quanh màn. Giữa đám màn và thảm này, bà Wesley Hermione Jenny Fred và George đang trúm trộm vào nhau trông hơi kỳ quái bởi vì người nào cũng dùng một tấm vải bịt kín mũi miệng. Có người lại đang cầm một cái chai to tướng đựng chất lỏng màu đen và có cái vòi ở đầu chai. Có con bịt mặt lại rồi lấy cái bình xịt. Ngay khi vừa thấy John và Harry, bà Wesley chỉ vô hai cái chai đựng chất lỏng đen sệt đặt trên một cái bàn chân cẳng lung lay.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 Bước vào phòng, tay cầm một cái bao bé bét vết máu của cái gì đó Trông rất giống mấy con chuột chết Chú nói Con sẽ ngạc nhiên, Hermione à Khi thấy những thứ mà Gritcher có thể quản lý Một khi lão muốn ra tay Để lấp lại cái nhìn tò mò của Harry Chú Sirius nói thêm Chú vừa mới cho con búp bích ăn xong Chú giữ nó trên lầu trong phòng của má chú Mà thôi, cái bàn viết này Chú quăng cái bao chuột chết lên một cái ghế bành Rồi cú xuống xem xét cái ngăn cụn tủ đã bị khóa kỹ mà lần đầu tiên harry mới để ý nhận thấy là nó hơi run run chú sirius nhòm qua ổ khóa rồi nói chị trà chị molly à tôi dám chắc đây là một ông kẹ nhưng có lẽ chúng ta nên để cho anh mất điên chiếu yêu nó một lần một cái trước khi thả nó ra biết má tôi lắm rủi đâu có thể là một cái gì đó tồi tệ hơn nhiều bà wesley nói chú nói đúng đó chú sirius à cả hai bây giờ nói năng với nhau bằng một giọng lịch sự hơi dữ kẽ khiến cho Harry hiểu hết sức rõ ràng là cả hai đều không ai chịu quên đi sự bất đồng ý kiến giữa họ hồi tối hôm qua một tiếng chuông vang lên vọng từ lên từ một tiếng một tiếng chuông ngân to vọng lên từ tầng trẻ tiếp theo ngay tức thì là một cơn hổ lốn những tiếng kêu la, kêu la gào rú mà hôm qua cô con đã khơi lên khi cô vấp phải vấp vô căn cây rù làm nó ngã trồng cành tôi đã nhắc họ đừng có rung chuông cửa rồi Chú Sirius cáo tiết vội vã đi ra khỏi phòng Mọi người nghe tiếng chú vang như sấm Khi chú đi xuống cầu thang và tiếng rú của bà Brack uh, Vang vọng lên khắp căn nhà một lần nữa Vết ô nhục, đồ lai căng bẩn, bẩn thỉu, Đồ phản bội giống nòi, đồ con hoang hư thối Bà Wesley nói Harry con làm ơn đóng cửa lại Khi ra mép cánh cửa phòng khách Harry cố nấn đá càng lâu càng tốt Bởi vì nó muốn nghe ngóng coi chuyện gì đã đang xảy ra dưới nhà Chú Sirius rõ ràng là đã tìm cách đóng tấm màn che bức chân dung của má chú lại, bởi vì bà đã thôi gào thét. Harry nghe tiếng chân chú Sirius đi xuống hành lang, rồi tiếng va chạm lách cách của dây xích khóa cửa trước và một giọng nói trầm trầm vang lên. Hestia vừa mới thay tôi, hiện giờ chị ấy đang giữ tấm áo khoác của anh Moody. cứ nghĩ là tôi, cứ nghĩ tôi đã làm báo cáo cho cụ Dumbledore. Harry nhận ra giọng nói của nó, đó chính là của chú Kingsley Shacklebolt. Cảm thấy đôi mắt của bà Wesley đang ngó chừng nó ở sau ót Harry chuyển luyến tiếc đóng cánh cửa phòng khách lại Và nhập trở vô đội tiểu trừ yêu quái Tiểu, tiểu trừ yêu nhí Bà Wesley đang cúi xuống uh, Quyển sách hướng dẫn về bọn phá hoại trong nhà của um, Gilderoy Locast Du hành trong nhà của Gilderoy Locast Được đặt nằm mở ra trên chiếc ghế dài Nghiên cứu trang đã về những con yêu nhí Được rồi các con nghe đây Các con cần phải hết sức chú ý Hết sức cẩn thận Bởi vì những con yêu nhí này cắn người ta Và răng chúng làm độc Chúng ta có một chai thuốc trừ tà giải tộc Độc ở đây Nhưng má hi vọng không ai cần xài tới Và đứng thẳng lên Tự đặt mình vô vị trí đối diện Trực tiếp với tấm màn Bà ra hiệu cho bọn trẻ tiến tới trước Bà nói Khi mà tạ ra hiệu lệnh thì các con bắt đầu xịt ngay lập tức, chúng sẽ bay ra tấn công chúng ta. Má tin chắc như vậy, nhưng mà trên bình xịt có ghi là chỉ cần một xịt xịt một tia thôi cũng đủ làm chúng tê liệt. Một khi chúng đã bị làm cho bất động thì rồi thì các con chỉ việc quăng chúng vua cái giỏ rác này. Bà Wesley cẩn thận bước ra khỏi hàng tiền vệ và rơi cái bình xịt của, bà, của chính bà lên tốt, phun. Harry mới chỉ phun được vài giây thì một con yêu nhí giả dạn bay túa ra khỏi nếp gấp của tấm màn Bộ cánh của nó lấp lánh ong ánh như cánh bọ cam Kêu vù vù những cái răng tí hon nhọn hoắt như kim chích nha ra. Thân hình nhỏ bé xinh đẹp của nó phủ đầy lông ren Và bốn cái nắm đấm bé tí của nó nắm chặt lại hết sức tức tối Harry đón ngay đầu con yêu nhí và xịt thẳng một luồng sức trừ yêu vô mặt nó Con yêu lạnh cứng giữa không chung và rớt xuống tấm thảm mòn te tua Gây đêm một tiếng đùng hết sức lạ lùng Harry lượm nó lên, liệu vô trong cái giỏ rác và Wesley nói giọng lạnh lẽo, "Fred con đang làm cái gì đó? Phun thuốc ngay rồi liệu nó đi." Harry ngoái lại nhìn phía sau, Fred đang nắm một con yêu nhí vũng vẻ vùng vẫy giữa hai ngón tay cái và ngón tay trỏ của nó. Fred hớn hở nói, "Dạ, anh chàng xịt thiệt mạnh vô con yêu nhí khiến nó xỉu ngay lập tức." nhưng đúng lúc bà Wesley vừa quay lưng, Fred nhót nhát ngay con yêu vô cái túi áo của mình kèm theo một cái nháy mắt. George nén giọng thì thầm với Harry. Bọn anh muốn làm thí nghiệm với nọc độc của mấy con yêu nhí cho mấy món ăn vặt trốn việc của tụi này. Hết sức khéo léo, Harry xịt một lúc, hai con yêu nhí vừa phóng vùng vừa ào vô phóng vừa phóng ảo vô mũi nó nhích tới gần George hơn. Harry cố gắng chỉ hơi nhúc nhích khóe miệng khi hỏi, George ăn trộn ăn vặt trốn việc là cái gì? Fred nói nhỏ, George nói nhỏ, vẫn liếc một cái mắt, vẫn liếc một con mắt cảnh giác về phía lưng bà Wesley. Một loại kẹo làm cho người ta ăn vô là bệnh, nhưng không gây bệnh nặng, Chị nhớ đấy, mà chỉ bệnh vừa đủ để nghỉ học cho trong... nghỉ học bữa nào mình không muốn đi học. Fred và anh đã bào chế ra mấy ra món này trong mùa hè. Đây là kẹo nhai theo mã màu có hiệu quả đôi. Nếu em ăn một nửa màu cam của viên nhộng ói, em sẽ nôn thốc ra. Khi em thoát ra được, khỏi lớp học để đến bệnh thất thì em nuốt luôn một nửa màu tím còn lại. Fred tiếc lời. Nó sẽ giúp em hồi phục lại sức khỏe đầy đủ, làm cho em có thể theo đuổi hoạt động vui chơi thoải mái, tự chọn thay vì bị hiến tế cho nỗi buồn tẻ vô tích sự. Đại khái đó là những ưu điểm mà bọn anh quảng cáo. Fred đã nhích dần ra khỏi tầm kiểm soát của bà Wesley, và bây giờ anh chàng đang hút mấy con yêu nhí lạc bầy rớt trên sàn vô túi mình nhưng món kẹo này cần hoàn chỉnh thêm một tí hiện giờ mấy người ăn thử còn mắc uh, bị mắc một rắc rối nhỏ nhỏ là không đủ thời gian ngừng ngói để nuốt tiếp viên nhộng màu tím người ăn thử fred nói là bọn anh bọn anh thay phiên nhau josh ăn thử kẹo xìu kẹo xỉu và cả hai đứa tụi này ăn kẹo nuôi ga sặc máu mũi josh nói má cứ tưởng hai tụi này đánh lộn với nhau harry hỏi trong lúc già bộ điều chỉnh cái vòi bình của cái bình xịt của nó vậy là tiệm dưỡng vẫn còn làm ăn ừ nhưng bọn anh chưa có dịp lập cơ ngơi đàng hoàng fred hạ thấp giọng còn nhỏ hơn giọng của harry vì bà wesley đang chùi lông mày bằng chiếc khăn bằng cái khăn quàng cổ của bà trước khi tiếp tục cuộc tiểu trừ yêu nhí vì vậy hiện giờ bọn anh đang bán hàng bằng dịch vụ đặt hàng qua bưu điện bọn anh đã đăng quảng cáo trên tờ báo nhật chí nhật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 Cuộc giải trừ yêu nhí coi vậy mà cũng tiêu gần hết cả buổi sáng Đến quá trưa thì bà Wesley gỡ tấm khăn quàng dùng làm khẩu trang ra Thả người ngồi xuống một cái ghế bành lún Nhưng lại bật dậy ngay với một tiếng kêu ghê tẩm Vì bà đã ngồi lên cái bao đựng chuột chết Trước những tấm màn giờ đây đã thôi vo ve dù gì Chúng buông rủ xuống, èo lá ngất ngây vì bị say thuốc trừ yêu nồng độ cao Bọn yêu nhí bất tỉnh nằm chen trúc lộn rộn trong cái giỏ rác là dưới mép tấm màn bên cạnh một cái chén đựng toàn những trứng đen đen của chúng. Con mèo grosses uh, lúc này đang ngửi ngửi cái chén trứng trong khi Fred và Joss cùng ném những cái nhìn gian xảo về phía cái chén. Bà Wesley chỉ vào hai cái túi dơ hầy um, có mặt trước bằng kiếng đứng hai bên bệ lò sưởi chúng bị nhét đầy nhóc những món đồ linh tinh đủ hạng, nào là một bộ sưu tập dao găm rì sét, nào là móng vuốt cuộn da rắn, lại còn một, lại có một số hộp bằng bạc đã xỉn màu chạm khắc những thứ tiếng mà Harry không thể hiểu nổi. và cái ghê nhất trong đó là cả mớ hồ lốn uh, là một cái chai bằng thủy tinh, du cái chai bằng thủy tinh được trang trí công phu với bộ bộ nút chai to tướng hình bầu dục đựng đầy một thứ mà Harry tin chắc chắn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 Tụi nó uh, thấy một cái đầu đỉnh đầu với một vớ tóc màu heo hoa he, dối bùi và một đống vạc được chất trồng cho cân xứng với một một cách tạm bỡ. Hermione kêu lên, lão Mundugus lão đem tất cả cái um, mớ vạc đó tới đây để làm cái gì? Harry nói, có lẽ để tìm một chỗ cất dấu an toàn, chứ không phải lão đã bỏ đi trong vụ... Uh, bỏ đi... Vụ đó trong lúc đang trực bảo vệ mình sao Đi lãnh mấy cái vạc mờ ám đó Khi cửa trước mở ra Fred nói Ừ em nói đúng Lão Moonwood hì hụt kéo mấy cái vạc của lão qua cánh cửa Và biến mất khỏi tầm nhìn của tụi nhỏ Ma quỷ ơi má sẽ không ngơ nổi đâu Fred và Josh đi ngang qua căn phòng Tới đứng sát bên cạnh cửa Lắng nghe chăm chú Một lần nữa tiếng rú của bà Black được dập tắt ngay Được dập tắt Mặt mày cao có vì tập trung Fred lẩm bẩm, lão Mundogard đang nói chuyện với chú Sirius và chú Kingsley, không thể nghe rõ lắm. "Tụi bay có thể tụi bay thấy có nên liều xài lại bằng chứng nhĩ không?" George nói. "Có lẽ cũng đáng liều. Mình có thể chuồn lên lầu lấy một cặp." Nhưng lúc ấy xảy ra một cuộc bùng nổ âm thanh ở dưới tầng trệt khiến cho bằng chứng nhĩ không còn là cần thiết cho lắm. Tất cả bọn trẻ đều có thể nghe một cách chính xác những gì bà Crouch Lee qua lên bằng tất cả cao độ trong âm thanh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 George lắc đầu nói Cái lão ngốc đang làm cho má nổi cơn tam bảnh Các em phải dỗ má cho nguôi đi Chứ không thì bà bốc hòa lên Rồi kẻ kéo dài trận lôi đình thêm mấy tiếng đồng hồ nữa Kể từ lúc lão Mulderger Lão Mulderger trốn đi Trong khi lẽ ra phải bảo, theo bảo vệ em Harry Má đã ghim lão Và chỉ mong có dịp nổ cho lão một trận Rồi bây giờ đến phiên bà má chú Sirius Tiếng nói của bà Wesley chìm mất tiêu Ờ, giữa cơn gào thét và hú hét mới phát ra từ những bước chân rung trong hành lang, George định đóng cửa lại để kìm bớt tiếng ồn đi nhưng nó chưa kịp làm vậy thì một lão gia tinh đã kịp lách vào phòng. Nếu không có miếng rẻ nhếp nhác quấn giữa người như một dải thắt lưng thì lão gia tinh được coi là hoàn toàn trần truồng. Lão ngó hết lão, lão ngó già hết. Ngó lão già hết biết, da của lão lùng nhùng như thể một bộ da bự, vốn bự hơn lão gấp nhiều lần. Và lão mà mặc dù lão có đồ hói như tất cả những gia tinh khác, lão lại có một số lượng lông trắng đáng kể, mọc thò lò ra từ hai lỗ tai khổng lồ như tai rơi của lão, mắt của lão gia tinh đỏ ngầu, quần thâm và ướt ướt, và cái mũi nung núc lại to đùng khả, thì khá giống cái vòi lão gia tinh hoàn toàn không mải may để ý đến Harry và những người khác hành động như thể lão không nhìn thấy không hề nhìn thấy họ lão còng lưng lê bước chậm chạp và lì lợm đi đến tuốt đầu bên kia của căn phòng khách lầm bầm trong miệng um, suốt bằng một cái uh, giọng trầm khào khào, nghe như tiếng ngã ngương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 Fred đóng sập cửa lại Chú nói rất to Nói rất to Chào creature Lão Critcher sững người ngay tại chỗ Thôi lầm bầm à, Rồi là làm bộ tỏ ra ngạc nhiên Một cách lộ liễu và không thể tin được Lão quay lại cúi chào Fred uh, Và nói Critcher đã không nhìn thấy cậu chủ Vẫn cúi mặt xuống tấm thảm Lão nói thêm nghe rõ rành rành Một thằng nhãi danh của quân phản bội giống nòi George nói Cái gì ạ Critcher đâu có nói gì Lão gia tinh nói và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 biết chừng nào rồi lại có một thằng nhóc mới đến chớ. Gryffindor không hề biết, không biết tên nó, không biết nó làm cái gì ở đây. Gryffindor không biết. Hermione nói với vẻ thăm dò, đây là Harry. Gryffindor à, Harry Potter. Đôi mắt nhợt nhạt của lão gia tinh mở lớn rồi lầm bầm nhanh hơn và giọng tức tối hơn bao giờ hết. Con nhỏ máu bùn nói chuyện với Gryffindor như thể nó là bạn của ta. Nếu bà chủ của Gryffindor mà nhìn thấy hắn có bạn bè như vậy, thì ôi thôi, bà sẽ nói gì? Harry và John ừ, tức giận nói cùng lúc: đừng gọi bạn ấy là máu bùn. Hermione thì thầm: không sao, lão không còn sáng suốt, đã không còn lão không biết lão đang nói gì. Fred nhìn Grislier một cách đáng ghét: đừng tự dối mình, Hermione. Lão biết chính xác lão đang nói gì. Grislier vẫn còn lẩm bẩm, mắt nhìn Harry: có đúng không? Có phải đúng là Harry Potter không? Grislier nhìn thấy vết sẹo kìa, chắc là đúng rồi. Cậu bé ấy đã ngăn được chứa tề hắc ám. Grislier cứ thắc mắc hoài, cậu ta đã làm thế nào mà Fred nói, tất cả bọn tôi cũng thắc mắc Creature à, Giọt hỏi, "Mà thôi, lão muốn gì?" Hai con mắt to tròn của Creature phóng thẳng sang George, lão đánh trống lảng, "Creature đang lau dọn, nghe cứ y như là chuyện thiệt trăm 100%." Giọng nói đó thốt lên từ sâu rừng. Harry, chú Sirius đã vừa trở lại, Tự, đứng từ ngưỡng cửa chú quốc mắt nhìn lão Gia Tinh Tiếng ồn nào trong hành lang đã dịu xuống Có lẽ bà Wesley và lão Mundugut đã rời cuộc cãi lộn xuống nhà bếp Khi vừa nhìn thấy chú Sirius, Crickcher tự cúi rạp người xuống Thành một cái trào sát đất đến nỗi cây mũi vòi voi của lão nằm bẹp dí trên sàn trông buồn cười hết sức Chú Sirius sốt ruột bảo Đứng thẳng lên, bây giờ hãy trả lời ta Lão rình dập cái gì Lão Gia Tinh lập lại Crickcher đang lau dọn Crickcher sống để phục vụ Trong ngôi nhà sang trọng của dòng họ Black Mà mỗi ngày nó lại càng đen tối hơn, bẩn thỉu hơn Cậu chủ luôn luôn thích đùa nhẹ nhàng Crickcher nói lại cúi chào một lần nữa rồi tiếp tục lầm bầm trong miệng Cậu chủ là một con heo vơ ơn tởm Kẻ đã làm tan nát trái tim của bà mẹ mình Bà mẹ của mình, chú Sirius Quat. Mẹ ta không có trái tim, Crickcher à Bà ấy đã tự nuôi sống mình chỉ bằng sự thù hận Crickcher lại cúi chào và nói Cho dù cậu chủ nói gì đi nữa dạo lão trở nên tức tối Thì cậu chủ cũng không xứng đáng để chùi vết nhơ trên giày của người mẹ Ôi tội nghiệp bà chủ của tôi Bà sẽ nói gì khi thấy Gritcher hầu hạ hắn Bà cam ghét hắn biết bao Hắn là cả một nỗi thất vọng lớn lao Chú Sirius lạnh lùng nói Ta hỏi lão rình mò cái gì Mỗi lần lão xuất hiện giả bộ lo dọn Lão lại thuởng đi cái gì đó Đem dấu trong phòng của lão khiến cho ta không thể nào quẳng bỏ chúng đi được Gritcher không đời nào Rời đổi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà của cậu chủ Nhưng lão lại lầm bầm nhanh hơn bà chủ sẽ không bao giờ tha thứ cho creature nếu tấm thảm theo bị quăng bỏ ra ngoài nó đã ở trong nhà này bảy thế kỷ creature phải cứu lấy nó creature không để cho cậu chủ vào lũ phản bội dũng nòi và bọn trẻ danh hỗn dược hủy hoại nó chú sirius ném một cái nhìn kinh khỉ bước uh, lên bức tường đối diện ta lại nghĩ nên như thế ta chắc bà ấy sẽ phải ếm một lá bùa dính vĩnh viễn khác lên mặt sau tấm thảm và nếu ta mà Quang lý tấm thảm đi được uhm, thì chắc chắn ta sẽ quang ngay, bây giờ hãy đi đi Critter. Có vẻ như Critter không dám bất tuân một mệnh lệnh trực tiếp nào, cho dù vậy, khi lão lê bước ra ngoài đi ngang chú Sirius, lão ném một cho chú một cái nhìn đầy áp sự cong ghét sâu sắc và lão lầm bầm nói suốt cho đến khi ra khỏi phòng. Từng nhà ngục Akaban trở về đây để xem khiến Critter lung tung, "Ôi bà chủ tội nghiệp của tôi, bà sẽ nói gì nếu bà thấy ngôi nhà hiện nay đồ cặn bã sống trong nhà?" Còn kho báu của bà thì bị quăng ra. Bà đã thề hắn không còn là con trai của bà nữa. Nhưng hắn đã trở về. Họ nói là hắn còn là một tên giết người nữa. Cứ lầm bầm đi, ta sẽ thành kẻ giết người cho mà coi. Chú Sirius có kỉnh nói và đóng sập cánh cửa đằng sau lưng lão gia tinh. Hermione nói với vẻ biện hộ. Chú Sirius, à, ông ấy bị trục trạc trong đầu. Cháu không nghĩ ông nhận thức được là chúng ta có thể nghe ông nói. Chú Sirius nói. Lỡ ở một mình quá lâu lại làm theo những mệnh lệnh điên khùng từ bức chân dung của má chú rồi cứ làm nhà một mình Nhưng từ trước đến giờ lão vẫn luôn luôn là một gia tinh nhỏ thó độc địa Hermione nói với vẻ hy vọng Giá như chú trả tự do cho ông ấy biết đâu Chú Sirius sẵn giọng đáp Chúng ta không thể để lão tự do được Lão đã biết quá nhiều về hội Với lại lão sẽ chết sốc Cháu cứ thử đề nghị lão rời khỏi ngôi nhà này xem Biết lão sẽ phản ứng sang sao ngay Chữ hết bước qua căn phòng đến tới tấm thảm thêu treo suốt chiều dài bức tường mà Kreacher đã cố gắng bảo vệ Harry và những đứa khác đi theo. Trên tấm thảm thêu trông vô cùng cũ kỹ, nó đã xỉn màu và có vẻ như bọn yêu nhí đã gặm nhắm nó vài chỗ. Dù vậy, chỉ vàng trên tấm thảm vẫn lấp lánh rực rỡ, đủ rực rỡ để phô bày cho mọi người thấy một cây da phả sum xuê từ thời trung cổ, theo như Harry có thể đoán, trên cùng của tấm bảng thêu là những chữ to tướng, dòng họ Black cao quý và lâu đời nhất, tuyệt đối thuần chủng. Sau khi xem qua cây da phả một cách tỉ mỉ, Harry nói: không có chú ở đây. Chú Sirius chỉ vào uh, một cái lỗ nám đen nhỏ tròn như bị đậu thước lá dí vô đốt. Chú nói: hồi xưa chú ở đó, nhưng sau khi chú bỏ nhà đi thì bà mẹ già đã chịu, thì bà mẹ già dịu dàng của chú đã nguyền rủa từ bỏ chú các character rất khoái dù gì cái câu chuyện đó. Mà chú bỏ nhà đi hoang hả? Lúc đó chú 16 tuổi, chú chán ngán quá rồi. Harry nhìn chăm chăm chú Sirius, "Chú đã đi đâu?" Chú Sirius nói, "Tới nhà ba của con, ông bà nội của con thực sự vô cùng tốt bụng trong chuyện này. Họ gần như nhận chú làm đứa con trai thứ hai. Ừ, chú ta túc ở nhà ba má, ở nhà ba của con trong suốt những ngày trường nghỉ lễ đến khi 12 7 tuổi chú có thể Uh, chú có được chỗ ở riêng của mình, bác của chú ông Alphas đã để cho chú thừa hưởng khá nhiều vàng, bác cũng đã bị quét dọn, quét ra khỏi ngôi nhà này, có lẽ lý do, có lẽ là lý do, mà thôi tóm lại sau đó chú tự uh, lo liệu lấy thân mình, dù vậy ông bà Poster vẫn luôn luôn ân cần tiếp đãi khi chú đến ăn trưa vào mỗi buổi tối chủ nhật, vào mỗi buổi chủ nhật, nhưng tại sao chú bỏ đi hả, chú Sirius Mỉm cười cay đắng và lùa một bàn tay Qua mớ tóc dài nội dối bù của mình Bởi vì chú không ghét hết tất cả bọn họ Ba má chú Họ mắc chứng cuồng điên về huyết thống thuần khiết của mình Chú tin Tin là một người được sinh vào dòng họ Black Thì coi như là vương giả Thằng em trai ngốc nghếch của chú quá ngoan hiền Và tin vào họ chú ấy đây Chú Silas dò ngón tay đến cuối cây ra phả Đặt lên một cái tên Zegulus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 Vậy ba má chú có là từ thần từ thực thần, tử không? Không, không, nhưng chú nhưng tin chú đi, ba má chú đã tán hành quan điểm của Voldemort. Họ đều ủng hộ việc thuần khiết hóa chủng tộc phù thủy, loại bỏ những người có nguồn gốc mắc hồ và chỉ đưa những phù thủy thuần chủng lên lãnh đạo. Mà không chỉ riêng ba má chú trước khi Voldemort để lộ chân tướng, nhiều người khác cũng tin rằng quan điểm của hắn là đúng đắn sáng suốt, nhưng họ đã chùn chân khi thấy những gì hắn chuẩn bị làm để chiếm đoạt quyền lực. Lúc đầu chú dám cá, ba má chú cũng tin tưởng Zeguloth là một tiểu anh hùng đầy chính nghĩa khi nó mới gia nhập bọn tử thần thực tử Harry ngập ngừng hỏi có phải chú ấy bị dũng sĩ trừ hắc uh, ám tiêu diệt không? Chú Sirius nói, à không, không, chú ấy bị Voldemort giết hay đúng hơn, bị giết theo lệnh của Voldemort Chú ngờ là Zeguloth chưa đủ tầm quan trọng để đích thân uh, Voldemort phải ra tay Theo như những gì chú tìm hiểu được thì sau khi Ziggler chết, uh, sau khi dấn uh, sâu vào lực lượng hắc ám, chú ấy phát hoảng về những điều mà chú ấy bị giao cho làm cho nên chú ấy cố gắng rút ra. Nhưng mà người ta uh, không thể cứ đơn giản nộp đơn từ trước lên Vodavod là xong hoặc là phục dịch hắn cả đời hoặc là chết. Giọng bà Wesley vang lên, cơm trưa, bà đang cầm gây đũa phép đưa ra phía trước để giữ thăng bằng một cái khay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 Melifu, chị họ của má chú, gì đã thử vận động thông qua một đạo luật hợp pháp hóa việc săn lùng của dân Mago, và đây là Eladora, cô đã khởi đầu cái truyền thống gia đình là chặt đầu những con gia tinh khi chúng quá già không bưng nổi cái khay trà nữa. Dĩ nhiên bất cứ khi nào một dòng, dòng họ sinh sản ra một đứa một người nào đó chập ra khỏi khuôn khổ thì dù nửa dù nửa vời thì cái đó cũng bị từ bỏ ngay. Chú thấy tên của cô ta. Cũng không có trong giao phả Có lẽ vì vậy mà Critcher không thèm vâng lệnh cô ấy Lão gia tinh sẽ lẽ ra Phải biết làm bất cứ điều gì uh, Do bất cứ người nào Trong gia đình sai biểu Harry ngạc nhiên Chú của cô Tom là bà con với nhau à À có chứ má của cô Tom, Chị Andromeda, Andromeda Là người chị họ mà chú thích nhất Chú Sirius xem xét tấm thảm theo Kỹ hơn Coi nè, Andromera cũng không có tên trong này luôn Chú Sirius chỉ vô một vết cháy nám tròn ở giữa hai cái tên Belatrix và Narcissa Các bà chị của Andromera vẫn còn được ghi tên ở đây bởi vì họ kết hôn với những phù thủy thuần chủng dễ thương đáng kính Nhưng Andromera thì lấy một phù thủy gốc mắc gồ tên là Ted Cho nên chú Sirius làm điệu bộ cho um, nổ tung Uh, tấm thẳm theo bằng cây đũa phép Và cười lên chắc chúa Chua chát Nhưng Harry không cười nổi Nó còn mãi miết ngó trầm chầm, chầm Những cái tên bên phải của vết cháy nám Lẽ ra là tên của cô Andromera Một hạng đôi chỉ vàng Theo nối Narcissa Black Với Silas Monfoy Và một đường thẳng chỉ đơn Bằng vàng nối tên hai người này Với cái tên Draco Chú có bà con với gia đình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 Từng có một gia đình phản bội giống nòi Thì đó chính là gia đình Wesley Nhưng lúc này uh, Harry đang nhìn uh, Cái tên bên trái vết cháy nám Của Andromera Bellatrix Black Cái tên này có một đường chỉ Nối đôi với tên Zodorfus Lachanger Lachanger Harry nói to lên Cái tên gợi lên điều gì đó trong ký ức của nó nó hẳn là đã biết đến cái tên này ở đâu đó nhưng trong trong lát không thể nhớ ra là ở đâu mặc dù cái tên khiến cho bụng nó nôn nao khó chịu chú Sirius nói vắn tắt họ ở nhà ngục Akaban Harry nhìn chú tò mò chú Sirius vẫn nói tiếp bằng cái giọng cộc cằn Bellatrix và Rodolphus vô tù chung với Barik Barik Barik Barik Barik Barik Barik Barik rabastan cũng ở tù với họ. thế là harry nhớ ra nó đã từng thấy belatrix lestrange bên trong chậu tường kính của cụ dumbledore là một dụng cụ lạ lùng có thể bảo tồn những suy tư và ký ức. belatrix là một người đàn bà sậm da sậm cao lớn, mi mắt rù xuống đứng trước vài móng ngựa mà vẫn tuyên bố lòng trung thành kiên định của bà ta với chúa tể hắc ám voldemort cũng như lòng tự hào của bà ta là đã cố gắng tìm kiếm hắn sau khi hắn suy sụp và sự tin tưởng chắc chắn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 Harry nói nhanh, con xin lỗi, con không cố ý, con chỉ ngạc nhiên vậy thôi. Chú Sirius nói ngay, giọng lầm bầm, không hề gì khỏi cần xin lỗi. Chú Sirius quay mặt đi khỏi tấm thảm theo, hai tay sọc sâu vào túi trong túi quần, năm nhìn năm năm qua phòng khách. Chú nói, chú không thích sống ở đây, chú không hề ngờ rằng có ngày mình lại bị mắc kẹt ở trong căn nhà này một lần nữa.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 Như họ vẫn thích làm thế, bây giờ lại thêm cụ Dumbledore tăng cường bảo vệ Con đường hỏng tìm được một nơi nào an toàn hơn ngôi nhà này Con biết đó, nguyên tắc bảo mật cho hội kín của cụ Dumbledore là mà Không ai có thể tìm ra tổng hành dinh trừ khi cụ đích thân nói cho người đó biết nó ở đâu Cái thư mà thầy mút đi đưa cho con xem hội, tối hôm qua chính là thư của cụ Dumbledore Chú Sirot bật cười nghe như tiếng chó sủa nói tiếp Giá như mà ba má của chú có thể nhìn thấy ngôi nhà giờ đây được sử dụng như thế nào? Ừ bức chân dung của má chú chắc cũng đủ để con thấy. chú Sirus quọ cọ một lát rồi thở dài. chú cũng muốn thỉnh thoảng được ra ngoài và làm một cái điều gì đó có ích. chú có xin cụ Dumbledore cho chú đi kèm con trong đến phiên tòa xử con. hiển nhiên là ngang ngóng từ xa thôi. để chú có thể ủng hộ tinh thần cho con một chút. con nghĩ sao? Harry cảm thấy như bao tử của nó rớt tuột xuống tấm thảm đầy bụi bặm. Từ bữa ăn tối qua đến giờ nó không hề nghĩ tới phiên tòa xử nó. Trong niềm phấn khích khi được trở về sống với những người nó yêu thích, quý nhất, được nghe những mọi được nghe biết mọi chuyện đang xảy ra, cái chuyện đi hầu tòa hoàn toàn bay biến khỏi đầu óc nó. Nhưng giờ đây chú Sirius vừa mới nhắc tới, thì cái cảm giác sợ hãi đến liềm sừng người lại ập đến với nó.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 Harry lặng lẽ nói. Nhưng nếu họ đuổi con, thì con có thể về đây sống chung với chú không? Chú Sirius mím cười, mỉm cười buồn bã nói: để coi sao đã. Harry nài nỉ. Con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về phiên tòa nếu con biết con sẽ không phải quay trở lại gia đình Dursley Chú Sirius buồn rầu nói: nếu mà con thích chỗ này hơn thì hẳn là nhà bọn kia tệ lắm. Bà Wesley kêu lên: mau lên, hai người kia kéo chẳng còn gì để ăn. Chú Sirius thở dài một cái. Thở một cái dài thượt, ném một cái nhìn u tối lên tấm thảm theo Rồi cùng Harry đến nhập bọn với những người kia Harry cố gắng hết sức không nghĩ ngợi đến phiên tòa Khi nó cùng những người khác dọn chống Mỹ cái tủ kiếng vào buổi chiều hôm đó May cho nó, đó là một công việc đòi hỏi sự tập trung chú ý Bởi vì nhiều đồ vật trong tủ tỏ ra bất đắc dĩ Rời khỏi cái kệ bụi bặm của chúng Chú Sirius đã bị một cái hộp đựng thuốc lá Kít bằng...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 Vầy mụn cóc trong đó Chú căng cái hộp vô trong bao dùng để Chứa những thứ linh tinh đang uh, Linh tinh lang thang lấy ra từ trong tủ Chỉ một lát sau Harry thấy Josh quấn bàn tay của anh chàng Một cách cẩn thận rồi Cũng um, cái hộp nhát vô cái túi Đã đầy nhóc yêu nhí của mình Bọn Harry cũng kiếm ra được một dụng cụ bằng bạc Trông hết sức, trông rất khó chịu Một thứ gì đó trông như một cái nhíp Có nhiều chân, nó chuẩy ra Chạy trốn trên cánh tay Harry như một con nhền nhẹ khi Harry lượm nó lên xong nó lại còn thử trích lên ra Harry một cái chú Sirius tóm nó lại và đập nó bẹp dí bằng một cuốn quyển sách dày cùi có tựa sự cao quý của sự tự nhiên bàn phá hệ phù thủy có một cái hộp âm nhạc phát ra tà khí một cách yếu ớt kêu lên một điệu len cang khi uh, khi lên dây nhiều mọi người nhìn bỗng nhìn mọi người bỗng thấy mình trở nên yếu ớt và buồn ngủ một cách lạ kỳ cho đến khi Ginny khôn ngoan đóng sập cái nắp lại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 nhiều fan nhiều fan lão Grifter dón dán vào phòng để tìm cách chuyển lậu đồ đạc đi bằng cách lén giấu dưới cái tấm dưới tấm rèm lưng thắt lưng của lão. Mỗi lần khi bị bắt quả tang, lão lại lầm bầm những lời nguyên rủa khủng khiếp. Khi chú Sirius giật mạnh một chiếc nhẫn to tướng bằng vàng có giao huy của dòng họ Black ra khỏi bàn tay nắm chặt của Grifter, lão thực sự hoa khóc vì tức giận và đi ra khỏi phòng. Trong tiếng khóc tức tưởi đồng thời Chửi bới chú Sirius bằng những cái tên Mà trước đây Harry chưa bao giờ nghe tới Chú Sirius liệu cái nhẫn vô thùng giác nói Cái đó là của ba chú Gritcher vốn không quá tận tụy với ba của chú Như lão đối với má của chú Nhưng chú vẫn bắt gặp lão hôn hít Một cái quần cũ của ba chú hồi tuần trước Trong mấy ngày sau Bà Wesley tiếp tục bắt mọi người khác Phải làm việc Bất vả, phải mất 3 ngày mới giải trừ ô nhiễm được hết căn phòng Cuối cùng là cái thứ không ai ưa có sót lại trong phòng là tấm thẩm theo cây da phá của dòng họ Black Tấm thẩm này kháng cự mà lại mọi nỗ lực đem nó ra khỏi bức tường Món thứ hai là cái bàn giấy cứ lúc lắc cái cạch cạch Lạch cạch, thấy Moody vẫn chưa gái qua tổng hành dinh Nên mọi người vẫn chưa thể biết chắc chắn đó là cái gì ở trong Họ bèn rời từ phòng khách qua phòng ăn ở tầng trệt ở đó họ tìm thấy những con nhỉn nhện to bằng cái dĩa trốn trong mấy ngăn kéo của tủ đựng chén dĩa ly tách john đã hối hả ra khỏi phòng để cho để pha cho mình một tách trà rồi một tiếng rưỡi đồng hồ sau mới trở lại các món đồ sứ đều mang ra huy và uh, câu phương châm sống của dòng họ black bị chú Sirius quăng vô thùng rác một cách không tương tiếc gì giáo số phận tương tự cũng bị dành cho một bộ ảnh cũ đã lồng trong những khung tranh bằng bạc Nố, đã bị heo nổ. Những người trong tranh kêu ré lên, đinh tai những ngóc khi thấy khi lớp kính che mặt họ bị vỡ nát. thầy Snape có thể gọi công việc của chú Sirius đang làm là dọn dẹp. Theo nhưng theo ý kiến riêng của Harry, thì họ bọn họ thực sự đang tiến hành cả một cuộc chiến tranh trong căn nhà mà lão, người hăng hái kháng chiến hỗ trợ và xúi dục sự kháng cự chính là Grindelwald. Lão gia tinh xuất hiện ở bất cứ chỗ nào mà bọn Harry tụ tập để dọn dẹp. Tiếng lầm bầm của lão càng lúc càng xúc phạm. Uh, khi lão cố tình cất đi bất cứ cái gì lão lấy ra được từ thùng rác Chúa đã giận tới mức đeo dọa sẽ cho lão gia tinh quần áo Nghĩa là đuổi lão ra khỏi nhà giải phóng cho lão khỏi kiếp gia tinh Nhưng creature trợn mắt nhìn chú Sirius, nước mắt giàn ruộng lão nói Cậu chủ cứ làm cái điều mà cậu chủ muốn Nhưng trước khi quay đi lão lại lầm bầm rõ tao Nhưng mà cậu chủ sẽ không đuổi creature đi đâu Không mà bởi vì creature biết hết người ta đang làm cái gì Ừ phải cậu chủ đang âm mưu chống lại chú thể hắc ám đúng cùng với bọn máu bùn và bọn phản bội và bọn cặn bã lão mới nói tới đó chú Sirius đã không dừng được bất kể sự phản đối của uh, Hermione chú túm lấy đằng sau lưng cái chè rách cái rẻ thắt lưng của lão gia tinh và quăng lão uh, vô phòng không chút nâng tay chuông cửa gieo lên gieo vang nhiều lần trong ngày trở thành cái cớ để bà mẹ của chú Sirius lại khởi lên những cơn gào rú và cũng là dịp để Harry thấy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 Của dân Margo Mặc dù bà có vẻ bận rộn đến nỗi không thể nấn ná Ở lại Tuy nhiên đôi khi cũng có vài vị khách Lưu lạc lại để giúp đỡ Cô Tors nhập bọn với cánh quét dọn Và một buổi chiều đáng nhớ Buổi chiều đó họ tìm thấy một con ma cà rồng Già chát đang ẩn nó trên một cái cầu tiêu trên lầu Thời Liupin người vẫn sống chung nhà Với chú Sirius nhưng thỉnh thoảng Vẫn lại phải đi vắng để Một thời gian để lo công việc cho hội Vừa rồi đã sửa, giúp sửa chữa Một cái đồng hồ tủ đứng Gọi, còn gọi là đồng hồ ông nội Cái đồng hồ này phát xanh Ra một tật xấu là hệ có người đi ngang quan Là nó gõ một cái bong Lã moon được hút Cuối cùng cũng đã chuộc được um, được Lỗi phần nào trong mắt bà Wesley Bằng cách cứu John thoát khỏi Một bộ áo trùng màu tím cũ dích Cứ tìm khách siết cổ nó khi Nó rời bộ áo ra khỏi tủ Bất, kết, bất chấp cái điều mà nó vẫn còn khó ngủ và vẫn gặp ác mộng về những hành lang và những cánh cửa khóa chặt khiến cái thẹo của nó nhức nhối, Harry vẫn tìm được cách vui hưởng cuộc sống. Lần đầu tiên trong suốt mùa hè, hết nó bận bịu thì nó thấy vui vẻ. Tuy nhiên khi công việc ngơi đi, khi nó mất cảnh giác hay kiệt sức nằm trên giường ngắm những cái bóng lung linh di chuyển trên trần phòng, ý nghĩa về ý nghĩ về phiên tòa và bộ pháp thuật lại lù lù hiện trong tâm trí nó nỗi sợ hãi như những mũi kim đâm thấu tim gan nó khi nó tự hỏi điều gì sẽ xảy đến cho nó nếu nó bị đuổi học cái ý tưởng ấy hãi hùng đến nỗi nó không dám nó nói ra lời thậm chí không dám nói với cả john và Hermione hai đứa bạn thơ, hai đứa bạn cũng bắt chước nó không đả động gì tới chuyện đó mặc dù harry thỉnh thoảng cũng nhìn thấy hai đứa tụi nó thì thầm với nhau và liếc cái nhìn lo lắng về phía nó đôi khi nó không thể không tưởng tượng ra cảnh một viên chức Uh, không mặt mũi của bộ pháp thuật Bẻ gãy cây đũa phép của nó Và ra lệnh cho nó quay trở về gia đình Dursley Nhưng nó kh uh, không sẽ không chịu đi Nó cương quyết rồi Nó sẽ ở đây quảng trường Grimmauld Và sống với chú Sirius Thế nên Harry cảm thấy như có một viên gạch Rớt xuống bao tử nó Khi bà Wesley quay sang nói nhỏ với nó Sau bữa cơm chiều ngày thứ tư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 Harry nhìn chú Sirius chăm chăm, thấy Dumbledore nói với chú như vậy hồi nào. Ông Wesley nói, "Cụ đến vào tối hôm qua sau khi các con đã ngủ." Chú Sirius tư lự cắm cái nĩa của chú vào một củ khoai tây. Harry hạ mắt nhìn xuống cái dĩa của nó, nếu nó còn có thể làm được điều gì đó tồi tệ hơn uh, nức, nó còn có thể làm cảm thấy điều gì đó. Tồi tệ hơn phiên tòa thì đó là chuyện cụ Dumbledore đã có mặt trong căn nhà này vào cái đêm trước ngày mà nó phải đứng ra vành móng vành móng ngựa mà cụ không hề mà cụ không thèm gặp mặt nó